Tiểu tử, một kiếm giết ngươi. Hai tay âm hư công tử liên tục bắt ấm, Nguyên lực gia cố vào thanh kiếm to tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm. Kiếm quang càng rực rỡ, khí thế nghiền ác, vô tận lãng đao. Hai tay lâm tiêu siết chặt chiến đao, Đôi mắt không hoảng hốt sợ hãi, Chiến ý sắc bén phóng lên cao. Tinh nguyên hóa khí. Âm âm âm! Tinh thần lực cường đại dâng lên trong người lâm tiêu hóa thành lực lượng như thực chất. Từng tia lớp lớp cuốn quanh chiến đao trong tay lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 390 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 590 lưỡng bại câu thương 2. Dịch chiến đao tầm tầm chém xuống uy lực vô tận lãng đao đột nhiên tăng mạnh các tầm đao quanh theo sát chém mạnh vào cự kiếm tỏa sáng rực rỡ trong không trung bùng hình khí vô hình bùng nổ cự kiếm tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm nổ tung bay đi bốn phương tám hướng nguy rồi sao uy lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh âm hư công tử nảy sinh bất an thầm la không tốt Âm hư công tử không kịp thu về hết trường kiếm. Gã vội thúc giục nguyên lực hộ thể điên cuồng ngưng tụ độ mạnh nhất trước mặt mình. Âm hư công tử điều khiển trường kiếm bay tứ tán bắn vào bản thể lâm tiêu, định thừa dịp giết ngược lại hắn. Phật! Đao khí đâm vào người. Nguyên lực hộ thể của âm hư công tử bị các tầm vô tận lãng đao công kích không chống đỡ được bao lâu đã vạn vẹo tan nát. Đao quen chứa đao ý vô tận xé rách áo trắng của âm hư công tử Để lại vết đao dài Máu phun ra ướt đẫm vô cùng thảm thiết Âm hư công tử há mồm phun dòng máu đỏ Mặt vạn vẹo Dám làm ta bị thương Chết đi Âm hư công tử bay ngược ra Hai tay vuông Mười mấy trường kiếm đâm thủng nguyên lực hộ thể của lâm tiêu Đâm trúng thân thể, Lâm Tiêu phun máu, xung lực đẩy hắn đập vào thân cây to sau lưng. Cây to gãy ngang, sụp đổ. Lượng bại câu thương, chiêu vừa rồi làm cả hai cùng bị thương, không ai hơn ai. Âm hư công tử vùng vẫy đứng dậy, gã cảm nhận được lồng ngực đau đớn, mặt xanh mét. Rõ ràng tiểu tử này bị thương rồi mà sao thực lực còn đáng sợ hơn lúc đánh nhau với công tê? Hơn u, Vinh Quy Quy u, Âm hư công tử thấy lâm tiêu đấu với công tê Hơn u, Vinh Quy Quy u, Xong định thư diệt nhập của rơi Ai ngờ thực lực của đối phương vượt xa gã dự đoán. Âm hư công tử luôn chọn trái mềm để bóp ai dè bắt trúng cục sắt. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót rời đi. Âm hư công tử nuốt một viên chữa thương đang gã thầm hối hận. Nếu đối phương trốn thoát thì sau này âm hư công tử khó sống yên. Chết đi. Nhưng âm hư công tử chưa kịp tấn công thì lâm tiêu đã lau máu dính khoáng môi, lao vào tấn công gã trước. Vô tận lãng đao. Tinh thần lực gia cố vào thái huyền đao, tốc độ lâm tiêu tăng vọc nhanh như chớp chém xuống âm hư công tử. Đáng ghé, vạn kiếm thành thuẫn. Mười mấy trường kiếm chật lón hiện ra trước mặt âm hư công tử, mũi kiếm chĩa vào trong, chui kiếm đưa ra ngoài. Các trường kiếm nhanh chóng hình thành tấm chắn tròn đỡ lâm tiêu công kiếp. Âm âm âm. Tiếng nổ vang lên điếc tai khắp chốn, bụi bay mù mịt. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy thước, đường kính mấy chục thước. Vết rạng như mạng nhận lan tràn, nứt ra khe rảnh rộng cỡ một người. Người đâu rồi? Bụi bậm lắng xuống, âm hư công tử mất dấu lâm tiêu. Phương xa, Lâm Tiêu đứng trên một cái cây to. Bây giờ ta bị thương khá nặng, tiếp tục đánh nhau chưa chắc hắn làm gì được ta, nhưng ta cũng không thể giết hắn. Lỡ có thêm cường giả đi ngang qua thì kết quả sẽ càng thảm. Đại chiến với Tông Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi lại chiến đấu dây dưa cùng âm hư công tử làm nguyên lực của lâm tiêu đã tiêu hao nhiều. Vết thương đầy mình. Lâm tiêu còn sức chiến đấu tiếp nhưng hắn thấy không cần thiết liều mạng. Vù vù vù. Lâm tiêu sử dụng tinh thần lực thu về ba tinh thần nguyên thoa đã ném ra. Điều này cũng lộ vị trí của hắn trước mắt âm hư công tử. Âm hư công tử cảm giác được ở đó mặt âm hư công tử lạnh lùng phất tay bắn trường kiếm bay hướng lâm tiêu vù vù vù vô số kiếm ảnh ập đến dọc đường cắt nát nhiều cây to cuồng thú đao pháp hoang thú vô cương rai trên cây to lâm tiêu dốc sức chém xuống một đao hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trên bầu trời yêu thú cao trăm thước giữ tận gầm rốn, kình phong cuốn sạch cửu thiên thập địa, cắn xé bóng kiếm rập trời. ầm ầm ầm, hoang thú ảo khổng lồ va chạm với mười mấy trường kiếm, khắp nơi là kiếm khí, đao khí tứ tán. núi rừng trong phạm vi mấy trăm thước bị tàn phá hỗn độn. lâm tiêu không đợi xem kết quả, cơ thể hắn nổ tung, Bạo. Bốn phân thân tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Âm hư công tử hết sức điều khiển mười mấy trường kiếm cắt nát hoang thú của lâm tiêu. Âm hư công tử định đuổi theo nhưng thấy bốn tàn ảnh bay đi bốn hướng. Diệt hết. Mặt âm hư công tử vặn vẹo dốc sức thi triển phi kiếm đuổi theo hai tàn ảnh cắt nát. Nhưng hai tàn ảnh khác đã lao vào rừng sâu không thấy bóng dáng nữa. Âm hư công tử định truy kích thấy vậy chửi thề Chết tiệt cái nào mới là chân thân Âm hư công tử sắc mặt khó xem nói Rốt cuộc hắn vẫn trốn thoát Âm hư công tử bất đắc dĩ thu về trường kiếm Gã đấm mạnh xuống tảng đá dưới đất Mắt tràn ngập hối hận Âm hư công tử vốn định nắm bắt cơ hội giết tiểu tử kia Cướp ít báo vật chẳng ngờ đối phương quá mạnh Âm hư công tử không thành công còn vô tình đắc tội với cường giả, đây không phải điều gã mong muốn. Tiểu tử này rất lạ mắt, chắc vừa đến yêu ma lĩnh không lâu. Ta không tin hắn sẽ rời khỏi đây ngay, khi nào hắn còn ở yêu ma lĩnh thì sớm muộn gì sẽ bị ta bắt gặp. Mắt âm hư công tử lón tia sáng, khuôn mặt như nữ nhân tràn ngập sát ý tái nhợt nếu không được nữa thì ta hợp tác với tôn tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, cùng tấn công. ta không tin hai chúng ta không giết được tên tiểu tử này. không chừng trong lúc chiến đấu hai bên lưỡng bại câu thương, ta thử luôn tôn tê, hơn, u, vinh, quy, quy u nghĩ đến đây âm hư công tử cười âm trầm gió nhẹ thổi qua âm hư công tử biến mất chỉ để lại một mảnh rừng núi hỗn độn khoảng một canh giờ sau cách chỗ lâm tiêu và âm hư công tử chiến đấu khoảng ngàn dặm một bóng người dừng lại đó là lâm tiêu quần áo rách rưới ngực loang lộ vết máu hiện tại tông tê. hơn u Vinh! Quy! Quy! u Âm hư công tử chắc không tìm thấy ta ở đây đâu. Tìm chỗ nghĩ tạm đã. Lâm tiêu nhìn phía trước, xung quanh yên lặng, cách mấy chục dặm có một ngọn núi hoang cao mấy trăm thước, hiếm bóng người. Lâm tiêu đến trước ngọn núi. Hắn dùng thái huyền đao đào ra cái hang ở vị trí ẩn khuất. Lại dùng tảng đá to chặn cửa vào Lâm tiêu ngồi xếp bằng trong hang May mà lần này trên người có lông ma giáp nếu không ta đã gặp nguy hiểm rồi Trong phạm vi sông đao lãng quả nhiên có nhiều cường giả cao thủ khắp nơi Nếu còn ở trong trại huấn luyện sẽ không biết có nhiều cường giả đến vậy Lâm tiêu xé rách vỏ phục đã nát vương, Hắn vuốt lông ma giáp thầm mừng nếu không nhờ long ma giáp thì cuộc chiến trước đó thật nguy hiểm. tôm tê. hơn. uuuh. vinh. quy. quy. uuuh. hay âm hư công tử đều không yếu hơn lâm tiêu. thậm chí mạnh hơn hắn một phần. nhờ vào phòng ngự siêu mạnh của long ma giáp mà lâm tiêu chẳng những ngăn cản tôm tê. hơn. uuuh. Vinh, Quy, Quy, U, Âm hư công tử công kiếp ngược lại buộc một người trốn, một vị thương nặng. Lâm tiêu âm thầm đánh giá chênh lệch giữa mình và đối thủ thực lực cường giả vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ tôm Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Thu vì sơ sẩy. Nếu hành động cẩn thận hơn thì đã không bị ta đánh cho thảm bại như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 391 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 591 chim lửa xuyên không Âm hư công tử đúng là đáng sợ Phi kiếm kỳ gì khó đề phòng tốc độ siêu nhanh. Không kịp ngăn cản. uy lực cũng rất kinh người. Ám kền nhập vào cơ thể. Vết thương trên người ta không quá nặng nhưng phải điều dưỡng nửa tháng mới mong phục hồi đến đỉnh. Tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, hay âm hư công tử về mặt công kiếp đều ngang ngửa với ta. Hai người chiếm ưu thế tốc độ. Nguyên lực thì ta tu luyện cử chuyển huyền công mặc dù cường đại nhưng đối phương là võ giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Sẽ không yếu. Thứ duy nhất ta chiếm ưu thế là phòng ngự. Mắt lâm tiêu ló tia sáng. Hiện tại ta mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ thì cử chuyển huyền công không tiến bộ được có thể tập trung tu luyện long tượng luyện thể đệ ngũ trọng. khi nào tu luyện thành công sức phòng ngự của ta sẽ tiến bộ kinh người. khi đó tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. âm hư công tử có hợp sức cũng không gây ra tổn thương lớn cho ta được. lâm tiêu tràn ngập niềm tin. Đương nhiên khi thực lực của hắn đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ Luyện thành cử chuyển huyền công đệ cử chuyển. Cơ thể ngưng kết chân nguyên chỉ võ giả quy nguyên cảnh mới có. Điều này giúp thực lực của lâm tiêu càng kinh người. Khi đó công tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u hay âm hư công tử đều bị hắn giết dễ dàng. tạm thời không nghĩ nhiều chữa lành vết thương đã. không biết lý giật phong ra sao còn ở ủy âm phong nữa không. lâm tiêu vứt bỏ tạc niệm, hắn nuốt một viên ngũ phẩm chữa thương đang khoanh chân điều dưỡng hơi thở. thời gian lặng lẽ trôi. chết mắt nửa tháng qua đi. ầm ầm ầm. hôm nay, Dưới chân núi hoang cao mấy trăm thước bỗng vang tiếng gầm rúa đinh tai Tảng đá to cao mấy thước bị ném bay vỡ thành nhiều mảnh trong không trung Đằng sau tảng đá, lâm tiêu chậm rãi đi ra khỏi hang động đen nhánh Lâm tiêu nhỏ rộng lẩm bẩm Điều dưỡng nửa tháng vết thương trên người ta đã hoàn toàn lành lại Đã đến lúc đi khuyển âm phong Lâm tiêu biến thành luồng sáng bay nhanh về hướng quỷ âm phong nằm ở sâu trong yêu ma lĩnh. Quỷ âm phong nằm sâu trong yêu ma lĩnh mấy ngàn dặm, yêu thú khắp nơi, nguy hiểm trập trùng, âm sát khí rất nặng. Nơi này có nhiều chứng khí kịch độc khiến đa số vỏ giả trùng chân. Quỷ âm phong nằm ngay chính giữa khu vực này nên nó mới có tên là quỷ âm phong. Song song đó nhờ vào hoàn cảnh xung quanh, quỷ âm phong sinh trưởng nhiều linh hoa dị thảo chỉ sinh trưởng ở đất âm sát. Nhiều võ giả thiết đi quỷ âm phong rèn luyện là vì thế thường sẽ phát hiện một gốc linh dược cao dai là thu hoạch lớn nhất. Lâm tiêu dốc sức chạy như bay khoảng cách mấy ngàn dặm chỉ mất vài canh giờ. Nhưng trong yêu ma lĩnh ít võ giả nào di chuyển hết sức thường xuyên phải cảnh giác bốn phía nên thường tốn thời gian nhiều hơn bình thường. hai canh giờ sau, lâm tiêu đến khu rừng có ngô đồng lửa to lớn. nơi đây là một mảnh nguyên khí hỏa hệ dồi dào. sinh trưởng nhiều ngô đồng lửa thích hợp hoàn cảnh nguyên khí hỏa hệ. hấp dẫn nhiều yêu thú hỏa hệ dừng chân lâm tiêu cẩn thận thi triển điện quang hỏa thạc lao đi trong khu vực này tinh thần lực tứ phẩm luôn cảnh giác bốn phía. đột nhiên, một tiếng gầm như sấm sét vang vọng thiên địa, nghiệt súc đi đâu, thanh âm như sét giữa trời xanh uy nhiếp đáng sợ dâng lên, áp lực cực kỳ khủng bố ập xuống, làm lâm tiêu nổi lên cảnh giác nguy hiểm, người run bần bật, ầm ầm ầm Hai luồng sáng rượt đuổi nhau rạch phá không gian bay từ chân trời đến. Một cái bóng là chim lửa thân hình khổng lồ, cái cánh dài mấy chục thước, miệng có mỏ dài, sóng âm chấn động. Đôi cánh vỗ toét ra lửa lan tràn chân trời, như sao băng lửa xẹp qua, ui mảnh bá đạo. Đằng sau chim lửa khổng lồ là một lão nhân tóc xám mặt vỏ phục màu xanh. Bay nhanh như điện Ánh sáng lam mông lung xoay nhanh quanh thân lão Khí lưu màu lam như sóng nước áp lực hùng hồn Đó là hàng văn lão nhân Lâm Tiêu đã gặp trong đại điện giao dịch thành hắc lĩnh Lâm Tiêu kinh ngạc nói Con chim lửa khổng lồ bay trong không trung Khí thế sắc bén đáng sợ Chắc là yêu thú đẳng cấp thức tinh tại sao nó xuất hiện ở đây. vị hàng băng lão nhân quy nguyên cảnh sơ đỉnh phong kỳ rượt bắt đương nhiên không phải yêu thú bình thường ít nhất cũng cỡ thất tinh. chim lửa khổng lồ tức giận hót, ri, thanh âm như sắt thép chim lửa khổng lồ quay đầu phun lửa. vù vù vù. luồng lửa như đám mây thi nhau rơi xuống. nhiều cây cối trong rừng bị đốt cháy nhiệt độ rất cao, chết mắt cây cối đã thành tro, nền đất đá bị đốt khét đen, nhiệt sút tìm cái chết, hàng băng lão nhân một chưởng xé mở lửa trước mặt, vung hai tay, khí lưu hàng băng màu lam cuốn sạch thiên địa, đóng băng bầu trời thành khối tinh thể, trong phút chốc nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống mấy chục độ. Khí lưu màu lam cúng người chim lửa khổng lồ. Chim lửa khổng lồ hót dài thê lương. Chim lửa khổng lồ xuyên không, nó đập cánh lướt qua ngọn núi cao vài trăm thước. Đột nhiên ngọn núi tóm lửa, vỡ thành mấy mảnh, đá to phô thiên cái địa đập vào hàng băng lão nhân. Hàng băng lão nhân vỗ trưởng vào đá rập trời, khí lưu màu lam sen lẫn chân trời vô số hòn đá bị đóng băng lơ lửng, vỡ thành bụi phấn bay trong không khí. Hàn băng lão nhân không giảm tốc độ xuyên qua mảng lớn bụi mù đuổi theo chim lửa khổng lồ. một người một chim bay rất nhanh chớp mắt biến mất trong tầm mắt lâm tiêu không còn thấy bóng dáng. lâm tiêu thở hắt ra. phù. lâm tiêu thầm giật mình. Trước kia lúc đi thiên mộng bí cảnh hắn cũng từng thấy nguyên phó doanh chủ ra mặt nhưng mỗi lần xem võ giả quê nguyên cảnh đánh nhau là lâm tiêu lại vô cùng rung động. Võ giả đột phá quê nguyên cảnh, nguyên lực toàn thân chuyển hóa chân nguyên, bay lên cao, phá núi chặt đá dễ như chơi. Đây mới là cường giả thật sự. Không đến quê nguyên cảnh dù có mạnh cách mấy chỉ xem như cao thủ chứ không phải cường giả thật sự. Lâm tiêu siết chặt hai nắm tay tinh thần kích động, đôi mắt càng kiên quyết hơn. Lâm tiêu dọc theo núi rừng đi tới. Qua chuyện hàng băng lão nhân, lâm tiêu càng cảnh giác cẩn thận hơn. Nơi này là yêu ma lĩnh, cường giả quê nguyên cảnh rất nhiều. Có vài chỗ không chừng ẩn nút yêu thú đáng sợ nào, sơ sẩy một cái là bị nút không còn mẫu xương. Ngày thứ hai, rốt cuộc lâm tiêu chạy tới núi Huyện Âm. Núi Huyện Âm không chỉ là một ngọn núi, nó là một dãy núi. Có mấy chục núi cao, tất cả đều tên núi Huyện Âm. Càng đi sâu trong núi Huyện Âm thì âm sát khí càng nặng. Đến tận cùng thì âm sát khí đậm đến mức hóa thành thực chất Trong núi quỷ âm nơi âm sát khí nặng nhất Ngọn núi hùng vĩ nhất chính là quỷ âm phong Vù vù vù Lâm tiêu mới bước vào phạm vi núi quỷ âm Thì khí lạnh thấu xương đã bao bọc toàn thân hắn Khí lạnh này không phải làm người ta cảm giác sợn gai ớt Mà là âm sát khí nhập vào thân thể Ảnh hưởng tinh thần võ giả. Khiến tinh thần võ giả thấy lạnh lẽo. Loại cảm giác này làm Lâm Tiêu rất khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 392 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 592 âm phong mãn. Lâm Tiêu vận chuyển cử chuyển huyền công. Hoàn toàn khuyết tán tinh thần lực tứ phẩm ra, lực lượng lạnh lẽo yếu đi nhiều. Lâm tiêu vào sâu trong núi quỷ âm, âm sát khí dần dần đậm hơn. Nhưng đối với lâm tiêu thì số âm sát khí này chưa nghiêm trọng. Trong núi rừng sinh trưởng gỗ cây thích hợp âm sát khí. Có cực âm một đoạn âm thảo vân vân. Đến sâu trong quỷ âm phong. Một sáu cỏ cây bình thường không cách nào sinh tồn. Chỉ còn lại những thảo mục thiết hợp khu vực lạnh lẽo. Cách không xa. Một vỏ giả nhảy ra đằng sau một tảng đá. Hái gốc đoạn âm thảo màu xanh đen rộng cỡ ngón tay. Cao hai lóng tay. Vỏ giả reo lên. a ha, á. Gốc đoạn âm thảo có số năm từ hai mươi năm trở lên. May quá! Nói đoạn âm thảo từ 10 năm trở lên không phải ý chỉ đoạn âm thảo thật sự sinh trưởng 10 năm mà là thành phần linh khí có thể làm thuốc chứ trong đoạn âm thảo đã đến 10 năm. Trong khu vực bình thường, một góc đoạn âm thảo muốn được dược hiệu 10 năm có lẽ phải sinh trưởng 10 năm, nhưng âm sát khí trong ủy âm phong ảnh hưởng thường chỉ cần 3 năm. Một năm hay vài tháng là được Cho nên nhiều võ giả đến núi huyện âm sư tầm linh dược Có võ giả săn bắt yêu thú Lấy yêu đang chứa âm sát khí Dọc đường đi lâm tiêu thấy có vài nhóm võ giả đến với mục đích đó Võ giả kia cảnh giác liếc lâm tiêu Gã lật đật cất đoạn âm thảo Nhảy người lên vài giây sau biến mất trong rừng rậm Vì có nhiều võ giả nên trong núi quỷ âm dết chóc không dứt. Võ giả tàn sát nhau vì giành báo vật nhiều không đếm xuệ, mỗi năm không biết có bao nhiêu võ giả chết trong núi quỷ âm. Nên võ giả không quen biết nhau thì thường rất cảnh giác với người lạ. Rào rào rào. Lâm tiêu mới đến không lâu, sâu trong rừng núi vang tiếng xào xạc mơ hồ có tiếng võ giả gào thét. Vù vù vù, núi rừng rung rinh, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Ngay lập tức ở phía trước đột nhiên có con mãng xà tanh hôi dài mấy chục thước cao hai thước chui ra. Mãng xà đầu có sừng, đôi mắt đỏ máu nhìn lâm tiêu, lạnh lẽo tà ác. Mãng xà há to mồm máu táp lâm tiêu. hình phong rít gào, mùi hôi nồng nặc làm người ta chóng mặt cái miệng khổng lồ có lực hút mạnh mẽ kéo lâm tiêu vào bụng mãng xà mắt lâm tiêu lón tia sáng hắn vẻ mặt bình tĩnh rút chiến đao giắt bên hôn ra ken đao quang sắc bén chém ngay mồm máu của mãng xà phập đầu mãng xà bị cắt thành hai máu phun lên cao mấy thước đôi mắt đỏ tàn bạo tắt đi ánh sáng cái đầu khổng lồ đập mạnh xuống đất đá nước ra mảng xà nằm im không nhúc nhích. đa quang chợt lón cắt bụng mảng sạc lâm tiêu cẩn thận vươn tay ra. sức hút không gì sánh bằng sinh ra lâm tiêu hút yêu đen to cỡ trái bóng truyền vào tay. yêu đen xanh đen toét ra âm sát khiếp lạnh lẽo khiếp người. con mảng sạc này đã sống trong núi quỷ âm thời gian rất dài. Đây là con mãng xà cỡ đỉnh ngũ tinh cộng thêm âm sát khí trong người, giá một viên yêu đen cỡ 200 vạn lượng. Một thanh âm tức giận vang lên. Đại ca âm phong mãng bị người ta giết, yêu đen cũng bị lấy mất rồi. Trong rừng vang tiếng xé gió, một tiểu đội võ giả khoảng mười mấy người xuất hiện. Các võ giả tức giận nhìn sát âm phong mãn, thấy lâm tiêu đứng trước cái xác thì đám người bao vây hắn, sát khí dữ dằn. Một võ giả khoảng 30 tuổi biểu tình tức giận nhìn lâm tiêu, lạnh lùng nói. Các hạ, chúng ta phát hiện âm phong mãn này trước. Một đường tuy sát nó. Sắp dết chết được nó ai ngờ các hạ lấy yêu đen đi. Cướp đồ của chúng ta. Các hạ làm như vậy hơi thiếu đạo đức. Lâm tiêu nhìn âm phong mãn. Quả nhiên trên người nó có một số vết thương nhẹ nhưng không nguy hiểm mạng sống. Cái gì mà sắp dết chết? Rõ ràng nói quá lên. Một viên yêu đang ngủ phẩm chẳng là gì với Lâm tiêu, nhưng giọng điệu của đối phương khiến hắn bất mãn. Con âm phong mãn chưa chết tức là vật vô chủ, sao lại nói nó thuộc về các ngươi? Võ giả kia biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén, sát khí đậm đặc phát ra. Võ giả hừ lạnh một tiếng. Xem ra các hạ không chịu trả lại yêu đang âm phong mãn, vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Vù vù vù. Mười mấy võ giả bao vây lâm tiêu. Rút vũ khí ra khí thế hùng hổ bắn lên cao Lâm tiêu mặt không biểu tình nhìn quét bốn phía Đám võ giả này khoảng hóa phàm cảnh trung kỳ Chỉ có một hai võ giả là hóa phàm cảnh hậu kỳ Nếu bọn họ dám đánh thì lâm tiêu không ngại dạy cho bài học khó quên Trong khi hai bên dương cung bạc kiếm sắp đánh nhau thì Tiếng hét giận dữ vang lên Dường tây. một nam nhân cao to từ xa bay đến chớp mắt đứng chặn giữa hai phe. võ giả kia nói. đội trưởng đến rồi tiểu tử này giết âm phong mãn cướp đi yêu đen của chúng ta. nam nhân cao to khí thế dữ dằn lạnh lùng quát nạt. câm miệng. nam nhân cao to chắp tay. các hạ là thuộc hạ của ta lỗ mãn xin thứ lỗi. Âm phong mãn là con mồi của các hạ, chúng ta không có ý chiếm Nam nhân cao to vung tay ra lệnh cho cá võ giả. Chúng ta đi. Võ giả kia sốt ruột nói. Đội trưởng. Nam nhân cao to tức giận quát. Chẳng lẽ ngươi không thèm nghe lời ta nói? Rút lui. Võ giả vẽ mặt bất đắc dĩ Đám người đến nhanh đi cũng mau, thoáng chốc không còn bóng dáng. Trong toàn quá trình lâm tiêu không nói không rằng, hắn lắc đầu, biến thành luồng sáng khuất trong núi rừng. Trong núi rừng phương xa, đám võ giả kia thấy lâm tiêu rời đi thì trở về chỗ cũ. Sao đội trưởng tha cho tiểu tử kia? Âm phong mãn là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong. Bán yêu đan của nó trong thành hắt lĩnh ít nhất được 150 vạn lượng trở lên. Nam nhân cao to trường mắt với đám người. Ta tha cho tiểu tử kia. Các người có não không vậy? Thiếu niên dám một mình đến núi thủy Âm thì là người bình thường sao? Nếu ta không tới kịp các người đã gặp nguy hiểm. Không thể nào. Võ giả không tin. Đội trưởng ta đã cảm giác qua tiểu tử này chỉ có hơi thở hóa phàm cảnh trung kỳ, nên ta mới hóa phàm cảnh trung kỳ. Hờ! Nam nhân cao to hừ lạnh một tiếng. Hóa phàm cảnh trung kỳ có thể một đao chém đầu âm phong mãn thành hai khúc sao? Đám người vòng tới đằng trước đầu âm phong mãn thấy miệng vết thương trí mệnh. Chính giữa cái đầu cứng rắn nhất nước khe hở mỏng là dấu nhát đao chém. Con âm phong mảng không có chút sức chống cự. Trong rừng vang lên một chuỗi tiếng hút ngụm khí lạnh. Ui! Bọn họ giả truy kích con âm phong mảng này một đoạn thời gian. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Thực lực quá mạnh nên mãi không dết được. Chẳng ngờ âm phong mạng bị người ta chém một đau chết tươi. Nam nhân vạm vỡ biểu tình trầm trọng nói với mọi người. Sau này mở toa ánh mắt đi, âm phong mạng mới rời khỏi tầm mắt chúng ta bao lâu. Chỉ chết mắt đã chết vào tay thiếu niên, hắn là người bình thường sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm chín mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz chương năm trăm chín mươi ba thiên âm cốt một nếu ta không đoán sai thì thiếu niên ẩn dấu đẳng cấp hoặc là thiên tài đỉnh cao của vài đại thế lực chiến đấu vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước mặc kệ là kết quả nào thì chúng ta không trêu vào nổi Võ giải chúng ta mạo hiểm nơi giả ngoại Muốn sống tiếp trừ thực lực mạnh ra phải có ánh mắt sắc bén Nếu đắc tội cao thủ thì chết như thế nào cũng không biết Các võ giả gật đầu, nói Rõ, nghĩ đến mình mới lướt qua là tử thần là cả đám sợ hú hồn Lúc này biểu tình nam nhân cao to dịu lại Được rồi Các ngươi lo xử lý xá con âm phong mãn đi. Tuy không có yêu đan quý trọng nhất nhưng vậy. sừng này nọ cũng đáng giá mấy chục vạn lượng. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu thiếu niên là người bình thường sẽ bỏ qua mấy tài liệu này sao? Vụ việc này chỉ là nốt nhạc đệm với lâm tiêu, hắn quên ngay. Dọc đường đi lâm tiêu mấy lần bị yêu thú tấn công, Gặp vài nhóm võ giả nhưng hai bên không có xung đột. Lâm tiêu trèo qua mấy ngọn núi cao, quỷ âm phong to nhất trong núi quỷ âm đập vào mắt hắn. Lâm tiêu ngước lên nhìn. Âm khí quanh quẩn. Âm sát khí đậm đặc tràn ngập trong rừng núi. Nồng nặc hơn vòng ngoài rất nhiều. Ảnh hưởng lý trí con người. Đến nơi đây trừ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ ra võ giả bình thường khó mà tiến vào. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dễ bị âm sát khí ảnh hưởng. Hoặc tẩu hỏa nhập ma tinh thần hỗn loạn. Hoặc mất lý trí chỉ biết giết người. Vù vù vù. Lâm tiêu nhanh như chớp lao vào ủy âm phong. ủy âm phong cao mấy ngàn thước. Bốn phía quanh năm bị chướng khí màu nâu xám bao phủ. Âm sát khí quanh quẩn. Cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt trên ngọn núi âm sát khí đậm đặc như sóng nước thực chất. Cường giả quê nguyên cảnh bình thường cũng không dám bay xuyên qua nó. Sợ bị âm sát khí nhập thể. Tuy không đủ vết quê nguyên cảnh nhưng rất khó thanh lý âm sát khí. Nếu bị dính âm sát khí sẽ phải tốn nhiều thời gian và chân nguyên để trừ khử nó. Vừa vào ủy âm phong thì âm sát khí đột nhiên tăng nhiều, tinh thần lực tứ phẩm của lâm tiêu cũng không chịu nổi. Thật ra tinh thần lực chỉ giúp võ giả kiên trì lâu hơn khi bị âm sát khí nhập thể. Đầu óc không mất lý trí ngay. Ngoài ra không có tác dụng gì khác. Lực lượng thuần chính cử chuyển huyền công của Lâm Tiêu dễ dàng ngăn cản âm sát khí xâm nhập Mới vòng ngoài mà âm sát khí đã đậm như thế này đi vào trong còn đáng sợ cỡ nào Tùy tiện xâm nhập thì chết chắc Phạm vi huyện âm phong khoảng hơn ngàn dặm Không biết lý giật phong sư huynh bị ba huynh đệ huyện sơn truy sát ở đâu Phải tìm người hỏi thăm mới được lâm tiêu không tùy tiện tiến vào, hắn bay vòng quanh ủy âm phong tìm kiếm dấu vết vỏ giả. ầm ầm ầm. dọc đường đi trong khu rừng bên ngoài ủy âm phong ven tiếng nổ điếc tai. lòng lâm tiêu máy động, hắn nhảy ngước lên. chết đi. trên đất trốn rừng rậm, một vỏ giả trung niên tóc xám giơ chiến đao chém vào quái vật do tinh thể màu xám tổ hợp khói xám bao phủ người quái vật đầu nó bị chém nát cả người vỡ vụn rơi xuống đất khói xám biến mất lộ ra mảnh vụn xác chết nam nhân trung niên tóc xám khều tinh thể to cỡ móng cái lớp lanh ánh sáng từ đống cạn vã nhếch môi hưng phấn nói lại được một viên âm sát tinh, có nó không chừng tà khí đao của ta có thể tiến thêm một bước nam nhân trung niên chợt có linh cảm Phục ngẫm đầu. Ai? Nam nhân trung niên giật mình, dơ đao trắng trước ngực, rất là cảnh giác. Không biết thiếu niên tóc đen nhánh đứng trước mặt nam nhân trung niên từ bao giờ thân hình kỳ dị không chút âm thanh. Nam nhân trung niên tóc xám chẳng hề cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mặc dù thiếu niên bề ngoài trẻ tuổi chỉ khoảng đôi mươi nhưng nam nhân trung niên tóc xám là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Không dám thả lỏng. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Lâm Tiêu mở miệng nói. Vì bằng hữu này đừng căng thẳng ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện. vẻ mặt nam nhân trung niên tóc xám vẫn đầy cảnh giác mắt chết lón hỏi. Chuyện gì? Lâm tiêu mỉm cười nói Nhìn hơi thở trên người các hạ chắc quanh năm tu luyện trong quỷ âm phong Không biết các hạ có biết hơn một tháng trước ba huynh đệ quỷ Sơn truy sát đệ tử thiên tài của quận An Định Lý giật phong không? Nam nhân trung niên tóc xám thở phào nhẹ nhõm Thì ra là chuyện này Nhưng nam nhân trung niên tóc xám chưa mất hết cảnh giác, mắt soi tròn hỏi. Tại hạ có nghe nói chuyện này, không biết các hạ muốn biết cái gì? Ta muốn biết địa điểm lý giật phong truy sát lý giật phong ở đâu? Ra là vậy. Nam nhân trung niên áo xám gật đầu, nói. Có thể cho ngươi biết. Lúc trước ba huynh đệ Thủy Sơn tuy sát Lý Dật Phong ở Thiên Âm Cốt. Cuối cùng Lý Dật Phong xông vào sâu trong cốt. Ba huynh đệ Thủy Sơn ngừng tuy sát. Mọi người đều thấy. Thiên Âm Cốt. Ở đâu? Nam nhân trung niên tóc xám chỉ phía bên phải. Đằng trước đi khoảng trăm dặm là tới. Lâm tiêu chắp tay. Đa tạ lâm tiêu lác người biến mất trong rừng núi thấy lâm tiêu rời đi nam nhân trung niên tóc xám mắt chớp ló tiểu tử này hỏi thăm chuyện này chắc có liên quan ba huynh đệ thủy sơn hay lý dật phong mặc kệ lý do gì nói cho ba huynh đệ thủy sơn biết cũng không sao không chừng ba huynh đệ thủy sơn vui vẻ sẽ cho ta niềm vui bất ngờ Nam nhân trung niên tóc xám cất đi âm sát tinh, lát người đuổi theo lâm tiêu. Khoảng cách trăm dặm đối với lâm tiêu chỉ giây lát. Mười phút sau lâm tiêu đến bên ngoài thiên âm cốt. Đây là một sơn cốt siêu khổng lồ trên đất trống tụ tập nhiều vỏ giả, bọn họ ngồi xếp bằng. Hai bên sơn cốt là vách đá treo leo, ngước nhìn không thấy cuối. Một bên sơn cút kéo dài vào trong chỗ sâu nhất hủy âm phong Lâm tiêu đáp xuống đất trống cẩn thận quan sát bốn phía Võ giả tu luyện tại đây cơ bản là đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ Khu vực vòng ngoài có một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành Chỗ sâu nhất là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong Khí thế như vực như ngục Khủng bố kinh người Dọc theo sơn cốt đi vào trong lâm tiêu cảm giác âm sát khí tăng mạnh dần. Đến chỗ sâu nhất thì khói xám mông lung không thấy cuối. Một lát sau lâm tiêu hiểu ra lý do đám võ giả ngồi xếp bằng. Các võ giả đang hấp thu âm sát khí tu luyện. Giống lúc lâm tiêu lĩnh ngộ đa ý vô tận trong đao vương cốt. Càng vào trong sơn cốt thì âm sát khí càng nặng. Thực lực võ giả bên trong càng mạnh hơn Võ giả tu luyện tại đây có công pháp liên quan âm sát Tu luyện trong hoàn cảnh này sẽ được ít lợi nhiều Lâm tiêu tuyệt vọng nhìn sâu trong thiên âm cốt Hai nắm tay siết chặt Xem ra lý Dật phong sư huynh bị ba huynh đệ Ủy sơn truy sát tại đây cuối cùng vào sâu trong thiên âm cốt Ba huynh đệ ủ sơn e ngại âm sát khí trong đó nên dừng truy sát. Lâm tiêu hỏi thăm được biết lúc lý Dật phong sư huynh bị truy sát mới có hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cúc thì mười chết không sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 394 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 594 Thiên âm cốt 2. Mỗi ngày chỗ này có nhiều võ giả tu luyện, nếu Lý Dật Phong Sư Huynh trốn ra chắc chắn có tin tức tiết lộ. Nhưng hôm nay qua đã lâu mà không có tin tức Lý Dật Phong Sư Huynh đi ra khỏi Thiên âm cốt. Chắc gã đã bị nhốt khu vực sâu nhất. Có lẽ chết rồi. Mặc kệ thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu lý giật phong sư huynh chết thật thì ta tuyệt đối không tha cho ba huynh đệ quỷ sơn. Lâm tiêu cắn răng đi sâu vào thiên âm cốt. Lúc này một lão nhân hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành thức tỉnh từ tu luyện, thấy lâm tiêu đi ngang qua thì tốt bụng nhắc nhở. Thiếu niên, hãy dừng bước. Nếu còn đi tiếp thì âm sát khí rất đậm đặc. Thực lực không đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong vừa vào trong sẽ bị âm sát khí xâm nhập Hãy cẩn thận. Lâm tiêu hờ hưởng đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cốt. Lãnh điệu chỉ cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới đặt chân được Lão nhân trợn to mắt nói Cái gì? Lão nhân khó tin nhìn lâm tiêu, lòng rất giật mình Có nhiều võ giả đang tu luyện, bọn họ cũng thấy lâm tiêu đi vào trong, cả đám mở mắt ra xem Không có nhiều võ giả tu luyện trong khu vực này, chỉ khoảng hơn 10 người Mỗi người là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực siêu phàm hơn đám người hạ luôn thành đại viêm. Trước mặt lâm tiêu, sâu trong thiên âm cúc có một khu đất trống bằng phẳng, gọn gàng, sạch sẽ như có người chuyên môn quét dọn. Lâm tiêu bước chân vào đất trống, vụt, một nam nhân trung niên đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn lâm tiêu quát to. Thiếu niên, khu vực đó là nơi các huyễn sơn đại nhân tu luyện, nghiêm cấm người ngoài đi vào. Nếu ngươi muốn tu luyện hãy đổi chỗ khác. Nam nhân trung niên cầm chiến đao, biểu tình nghiêm nghị, khí thế cuồn bạo. Lâm tiêu ngạc nhiên đứng lại. huyễn sơn đại nhân. Ý ngươi nói ba huynh đệ huyễn sơn. Nam nhân trung niên lạnh lùng quát. Đương nhiên. Mắt lâm tiêu lón tia sáng. Ngươi và bọn họ có quan tâm gì? Ba huynh đệ quỷ sơn đâu? Ta là thuộc hạ của các quỷ sơn đại nhân. Các đại nhân ở gần đây, ngươi đang đứng trên đất trống là khu vực tu luyện chuyên thuộc về các quỷ sơn đại nhân. Nếu không muốn chết thì ta khuyên ngươi hãy đổi nơi khác đi. Lâm tiêu nhìn bốn phía. Khu vực này rất gọn gàng sạch sẽ, xem như chỗ tốt nhất trong thiên âm cốt. Không có vỏ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào lại đây tu luyện. Lúc trước lâm tiêu còn thấy lạ. Ra là vì lý do này. Nam nhân trung niên nhất mép tiếp tục bảo. Thiếu niên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi đi, đừng ý vào mình có chút thực lực thì mắc để trên đầu. Ta nghĩ ngươi có nghe nói trước đó không lâu Lý Dật Phong tại đây bị các hữu sơn đại nhân truy sát vào thiên âm cốt. Ta canh gác chỗ này là để phòng ngừa Lý Dật Phong còn sống trốn ra. Nhưng mãi đến bây giờ không thấy gì, chắc Lý Dật Phong đã chết trong đó rồi, không chừng sát một rửa, ha ha ha. Nam nhân trung niên cười âm hiểm, mắt dữ dằn đầy cảnh cáo nhìn lâm tiêu. Mắt lâm tiêu lón sát ý đậm đặc. Lâm tiêu hờ cười. Hữu sơn đại nhân. Hờ. Lâm tiêu vẫn bước vào trong, chân phải giẫm nhẹ. Răng rắc. Nền đá bằng phẳng sách sẽ thoáng chút nước ra. Nguyên lực sông xuống lòng đất. Nguyên khu vực thành đống đá lởm cơn. Hơn. u Vinh. Quy. Quy ờ, bương, cái gì, các võ giả ngây người nhìn, thiếu niên này định làm gì, hắn không sợ bị ba huynh đệ thủy sơn truy sát sao, nam nhân trung niên tức điên, ngươi, muốn chết, nam nhân trung niên gầm lên từ ngồi xếp bằng bỗng đứng bật dậy, duỗi tay dài ra. Chiến đao to sau lưng nam nhân trung niên rút khỏi vỏ chém xuống lâm tiêu. Vù vù vù. Đao quang rực rỡ sáng lên đường chân trời. Ánh sáng đáng sợ như thất luyện chém vào đầu lâm tiêu. uy mảnh không gì sánh được. Bá khí thiên thuộc. Quyết chém hắn thành hai khuốc. Nhiều vỏ giả tu luyện tại đây kinh kêu. Tiểu tử kia xui rồi. Đây là tự sát. Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng. Hờ! Lâm tiêu nhìn nam nhân trung niên, sát ý hoàn toàn bộc lộ. Cuồng thú đao pháp, hoang thú vô cương. Lâm tiêu không thèm nương tay trực tiếp thi triển ra thức thứ ba mạnh nhất trong cuồng thú đao pháp. Đao ý vô tận ngũ phẩm dốc sức đánh ra, đao khí sắc bén bắn lên cao đè ép cử thiên thập địa Tiếng gầm điếc tai vang vọng thiên địa, rai, trong ánh mắt rung động của mọi người. Một con hoang thú ảo khổng lồ xuất hiện trong không trung, dẫn động âm sát khí trong sơn cốt. Gió mạnh rít gào, hoang thú ảo đụng nát đa quan rực rỡ nam nhân trung niên chém ra. Hoang thú gầm lên, ủi tới trước, táp ngực nam nhân trung niên. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, nam nhân trung niên hộp máu, bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất. Nam nhân trung niên trượt dài mấy chục thước để lại vệt máu đỏ, gã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Một đau, một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong hấp hối. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khí lạnh tràn ngập thân thể bọn họ, sợn ra ướt. Thanh âm lạnh băng quanh quận Sơn Cốt Nói với ba huynh đệ Thủy Sơn Ta tên Lâm Tiêu Lý Dật Phong là sư huynh của ta Kêu ba huynh đệ Thủy Sơn chờ đó Nếu Lý Dật Phong sư huynh của ta chết Thì ba người sẽ chôn cùng Lâm Tiêu bước vào khu vực sâu nhất Thiên âm Cốt Biến mất trong sương mù màu xám Để lại vỏ giả kinh hoàng Trong sương mù màu xám đao ý tỏa khắp ngoài người lâm tiêu, từng tia khói xám quanh quẩn nhưng không chạm vào cơ thể hắn được. Trong thiên âm cốt, lâm tiêu mừng rỡ nhìn khói xám quanh thân, rất bất ngờ. Không ngờ đao ý có khả năng khắc chế âm sát khí. Nhưng cũng đúng, đao ý là thể hiện ý chí của đao khách, vạn tà bất xâm, âm sát khí bình thường càng khỏi phải nói. Nhưng chắc vì âm sát khí ở đây mỏng manh, nếu đến chỗ sâu nhất sợ rằng không dễ vậy Mới rồi Lâm Tiêu thi triển cuồng thú đa pháp vô tình dẫn động đa ý trong người Ban đầu Lâm Tiêu dựa vào cử chuyển huyền công Tinh thần lực tứ phẩm mới ngăn cản được lực lượng âm sát khí Nhưng đa ý khuyết tán thì âm sát khí tan tác Không gây ảnh hưởng gì cho hắn lâm tiêu mưng rỡ mới nghĩ đến cách dùng đa ý chống cử âm sát khí đi vào khu vực sâu nhất thiên âm cốt hắn không ngờ cách này đúng là có hiệu quả nhưng lâm tiêu không bị mừng vui làm choáng váng đa ý của lâm tiêu chỉ có ngũ phẩm không phải vạn năng bên ngoài thiên âm cốt còn đỡ nếu vào khu vực sâu nhất chắc chắn không kiên trì nổi Dù sao nơi âm sát khí đậm đặc nhất hữu âm phong dù là võ giả quy nguyên cảnh cũng khó chống cự lại. Càng đừng nói võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường như lâm tiêu. Lâm tiêu cắn răng. Hy vọng lý Dật phong sư huynh ở bên này đừng vào quá sâu, nếu không thì rắc rối to. Sư huynh nhất định phải sống lâm tiêu phát ra tinh thần lực tìm kiếm tung tích lý giật phong trong sơn cúc tràn ngập khói xám thần kinh căng thẳng cùng lúc đó đám võ giả tu luyện bên ngoài sơn cúc ngơ ngác nhìn lâm tiêu biến mất trong khói xám trợn mắt há hốt mồm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ba trăm chín mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.hiz chương năm trăm chín mươi lăm huyết đằng tiểu tử kia xông vào khu khói xám là tự tìm chết hay tự tin âm sát khí trong khu vực khói xám cực kỳ đậm đặc ba huynh đệ ủy sơn tự xưng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không vào được Tiểu tử này đi vào đó chẳng phải là tìm chết sao? Tiếng xì sầm bàn tán không ngừng vang lên trong sơn cốt. Lúc này một thanh âm lạnh lùng âm trầm vang lên bên ngoài thiên âm cốt. Các người có ai thấy thiếu niên tóc đen lưng đeo chiến đao không? Bốn luồng sáng đáp xuống, ba người mặc xấu xí chỉ cao một thước sáu toét ra hơi thở quá dị. Một lão nhân tóc xám đứng bên cạnh ba người. Nếu lâm tiêu có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay đó là võ giả lúc trước hắn hỏi thăm tin tức. a, Không chờ có người trả lời, ba người thấy cảnh sơn cốt hỗn độn, nam nhân trung niên hấp hối thì nổi giận. Chết tiệt là ai phá hoại chỗ tu luyện của chúng ta? Lý Dật phong kia đã trốn ra sao? Trình Kiệt Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ba người mặt xấu xí sảy bước tới trước mặt nam nhân trung niên, biểu tình dữ tận tốc độ nhanh như chớp. Nam nhân trung niên phun búng máu, mắt lớn tia sáng. Quỷ sơn đại nhân. Nam nhân trung niên nghiêng đầu tắt thở. Ba huynh đệ quỷ sơn ngửa đầu rống to. Chết tiệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Một trong ba người đến khu vực vòng ngoài sơn cút bàn tay phải gầy gụt chột đầu một vỏ giả, mặt hung tợn hết to. Nói đi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? võ giả kia khủng hoảng nói. Thủy sơn đại nhân ta. Ta cái gì? Nói mau lên. Nam nhân xấu xí một trong ba huynh đệ thủy sơn bóp mạnh, đầu vỏ giả thủng năm vết máu ghê người. Võ giả rú lên a Mặt võ giả nhăn nhúm nhưng không dám chống cự Vội nói Là Là Là một thiếu niên tóc đen tên lâm tiêu Võ giả kinh hoàng kể lại hành động của lâm tiêu Võ giả khóc lóc van xin Chuyện là thế Nguyễn Sơn Đại Nhân Việc này không liên quan gì đến ta Xin hãy tha cho ta Tha cho ngươi rồi ai tha cho trình kiệt của ta Nam nhân xấu xí năm ngón tay bấu mạnh Đầu vỏ giả bị bóp nát Máu phun tung tóm Đậm máu khủng bố Phật Nam nhân xấu xí ném cái xác qua một bên Đôi mắt ti hí của ba huynh đệ ủi sơn bắn ra sát khí đáng sợ Mặt vạn vẹo nói phong tỏa thiên âm cốt ta chờ xem tiểu tử nào to gan như vậy dám chống đối ba huynh đệ thủy sơn chúng ta ta muốn bầm thây hắn ra thanh âm sắc nhọn quanh quẩn trong sơn cốt dữ tợn và điên cuồng sâu trong thiên âm cốt lâm tiêu đang tìm kiếm khắp nơi chợt có linh cảm hắn ngoái đầu nhìn khu vực vòng ngoài ánh mắt lạnh lẽo Trong Sơn Cúc, Lâm Tiêu khẽ kêu gọi Lý Dật Phong Sư Huynh, Sư Huynh ở đâu? Trong Thiên Âm Cúc âm sát khí nặng nề Tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu bị áp chế đến cực hạn Chỉ có thể cảm ứng xung quanh năm mươi thước Sương mù sám mờ ảo che tầm mắt Lâm Tiêu Chỉ còn cách dùng thanh âm truyền ra xa Thiên Âm Cúc tĩnh lặng mãi đến bây giờ lâm tiêu không gặp được nguy hiểm gì. bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. trong hoàn cảnh kỳ lạ này không khiến lâm tiêu thấy an toàn ngược lại làm hắn bơn. a. t. a. Nương? sợ hãi hơn. như bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm. lòng thầm sợ hãi. Đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng lâm tiêu. Nguy rồi. Lâm tiêu không rảnh suy nghĩ, hắn bỗng nổ tung thân thể thành mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Vù vù vù. Cùng lúc đó, mặt đất nơi lâm tiêu vừa đứng nổ tung từng sợi dây leo màu xám như rắn độc bắn lên cao. Mấy chục dây leo phô thiên cái điện. Nhanh như chớp bao phủ lâm tiêu. Khiến lâm tiêu khó tin là đây là dây leo bởi vì chúng phớt lờ ba tàn ảnh phân thân tập trung tấn công chân thân. Phá sơn băng địa. Lâm tiêu vội chém nhát đao. Đao quang sắc bén lấy hắn làm trung tâm khuyết tán hình thành vòi rồng đao khí to lớn quanh thân hắn. Điên cuồng chém dây leo. Đinh đinh đinh tiếng sắt thép va nhau vang lên. vòi rồng đao khí có thể dễ dàng cắt nát các tảng đá to nhưng chỉ để lại mấy vệt đao mỏng trên dây leo. dây leo rợp trời tựa lồng giam to lớn bao bọc lâm tiêu lại, vòi rồng đao khí thổi quét bị dồn co rút lại. lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. chết tiệt lực phòng ngự quá mạnh. nhưng lâm tiêu không hoảng. Nguyên lực cử chuyển huyền công đệ bác chuyển dốc sức vận chuyển chém mấy nhát vào bốn phía. Luân hồi đao quyết thiên địa luân hồi đao. Xẹp xẹp xẹp. Mấy đao quang trắng lóng lên quanh thân đao. Đao quang co rút cực độ. Cuối cùng bắn ra như sợi tơ trắng cắt rách hư không. Khuyết tán bốn phía. Xẹp xẹp xẹp. Một chuỗi tiếng cắt phan lên. Mấy chục dây leo quay quanh lâm tiêu bị những sợi đao trắng cắt thành hai khuốc. Thừa dịp này lâm tiêu lao ra vòng vây dây leo. Bịch hai chân dẫm đất lâm tiêu không dám thả lỏng, mắt nhìn chầm chầm mấy chục sợi dây leo dưới đất. Lâm tiêu cảm giác sát khí kinh người đang di chuyển dưới lòng đất ngay chính giữa mấy chục sợi dây leo. Trong phút chốc dây leo bị chém rớt hai khúc dưới đất lại mấp máy chui xuống lòng đất. Nửa khúc dây lón đứt tỏa ánh sáng xám rực rỡ. Nhanh chóng tăng vọt. Chốc lát sau đã phục hồi bộ dạng y như bản thể. Lại công kích lâm tiêu. Lâm tiêu kinh ngạc nói. Lại có thể tái sinh sao? ánh mắt lâm tiêu sắc bén nhìn chằm chằm nơi dao động sát khí rõ rệt nhất chính giữa dây leo. vô tận lãng đao, dệt, lâm tiêu rít gào, đao ý vô tận ngũ phẩm phát huy đến mức tận cùng chém mạnh xuống chỗ sát khí dao động. ầm ầm ầm. tầng tầng lớp lớp đao ảnh rậm rạc bay tới trước cắm sâu vào lòng đất. Dây leo cuốn quanh lâm tiêu đột nhiên như cổ máy mất điện. Thoáng chốc cứng ngắt rồi rớt xuống đất. Không còn nhút nhích hay sức sống. Lâm tiêu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng chết. Lâm tiêu nhìn nơi đau ý vô tận chém trúng. Trong hố sâu có một khúc rễ màu xám kỳ lạ bị chém đứt đôi. Lộ ra tinh thể màu đen lón sáng to cỡ nắm tay, thu, lâm tiêu xòe tay, sức hút sinh ra. Tinh thể màu đen bay ngay vào tay lâm tiêu. Lực lượng âm sát đậm đặc truyền ra tay trái lâm tiêu lạnh lẽo. Âm sát tinh Tinh thể này rất giống với âm sát tinh lúc trước lão nhân tóc xám dết tinh quái trong ủi âm phong chiếm được âm sát tinh. Hơi thở y như rút. Nhưng âm sát tinh của lão nhân chỉ to cỡ móng cái. Còn khối âm sát tinh của lâm tiêu to bằng nắm tay. Năng lượng trên lệch gấp mấy chục lần. Có được âm sát tinh nhưng lâm tiêu không vi mừng chút nào. Dây leo này đáng sợ như vậy chắc là huyết huyết đằng chỉ có trong núi quỹ âm mà tư liệu đã nói. Trong tư liệu ghi quỷ huyết đằng trong núi quỷ âm cùng lắm là đẳng cấp ngũ tinh yêu thú Nhưng quỷ huyết đằng vừa rồi ít nhất cỡ lục tinh Rất có thể là quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh Lâm tiêu ngước nhìn sâu trong sơn cúc mắt tràn ngập lo âu Nơi này nguy hiểm tầm tầm Âm sát khí đậm đặc Lý Dật phong sư huynh đã lâu không đi ra Sư huynh thật sự còn sống sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth. Ba trăm chín mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth. Chương năm trăm chín mươi sáu huyết dương hoa. Niềm tin trong lâm tiêu bị dao động. Nếu sớm biết tình huống này thì ngay từ ngày đầu đặt chân vào thành hắt lĩnh lâm tiêu liền chạy tới khủy âm phong. Hiện tại lâm tiêu lãng phí hơn nửa tháng, cơ hội lý giật phong sư huynh sống càng mỏng manh. Đa ý vô tận ngũ phẩm lan tràn, cố gắng ngăn cản âm sát khí càng đậm đặc hơn trong thiên âm cốt. Ủa? Đi được vài trăm thước lâm tiêu chợt thấy cảnh tượng hỗn độn. Nền đá bị xới lên còn rất mới mẻ, nhìn cỏ cây dưới đất là biết có cuộc chiến đấu mới vừa trải qua. Mấy miếng đá vụn dính vết máu, dưới đất có mấy mảnh áo rách, bên cạnh có một gốc hủy huyết đằng bị đánh chết. Chắc chắn là lý giật phong sư huyên. Lâm tiêu mừng rỡ, nhưng đi đến đây thì đau ý vô tận ngũ phẩm của hắn càng khó ngăn cản hơn. Từng tiên âm sát khí đáng sợ vòng quanh lâm tiêu, dần thẩm thấu qua ngăn cản của đau ý ngũ phẩm, sắp ảnh hưởng lý trí của hắn. Nguy rồi, sợ là ta chỉ kiên trì thêm vài trăm thước nữa. Nếu còn đi sâu vào âm sát khí sẽ phá tan đau ý ngăn cản, xâm thực đầu óc của ta. Lâm tiêu thầm lo âu, nhưng hắn không dừng bước tiếp tục đi vào trong. Từng luồn lực lượng âm sát đậm đặc không ngừng xâm nhập, lâm tiêu cắn răng kiên trì. Hiện giờ lâm tiêu vào khu vực khói xám đã vài trăm dặm. Khi hắn sắp hết chịu nổi đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một ít lỗ hõm cỡ nắm tay. Dường như bị người đào. Xung quanh các cái lỗ còn sót lại một số hơi thở kỳ lạ vì những hơi thở này bài xích nên quanh lỗ không có khói xám. Kỳ lạ, nơi này lúc trước chắc gieo trồng linh dược dương tính, vừa mới bị hái không lâu. Lâm tiêu là luyện dược sư, hắn liếc sơn là biết ngay mấy hơi thở này thuộc linh dược dương tính. Lâm tiêu ngây người, hắn nhìn một hòn đá to trước mắt. Đằng sau hòn đá có một người đang nằm quần áo tả tơi. Lâm tiêu vọc tới trước mặt người đó. Lý Dật phong sư huyên. Lâm Tiêu lật người đó lại thì ra là Lý Dật Phong, khiến hắn kiếp động lạc tuy hơi thở rất yếu nhưng gã chưa chết. Lâm Tiêu vội mất viên chữa thương đang ra nhét vào miệng Lý Dật Phong, tinh thần lực thẩm thấu vào cơ thể gã, điều tra tình huống trong người gã, kinh mạc nội tạng trong người Lý Dật Phong không bị tổn thương gì. Nhưng có âm sát khí cực kỳ đậm đặc không ngừng quanh quẩn. Ăn mòn cơ thể gã. Lý Dật phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể, phải được chữa trị ngay. Nếu âm sát khí kết hợp với nguyên lực của sư huynh thì hết cách xoay chuyển. Lâm tiêu nâng lý Dật phong dậy, mới định kéo gã ra ngoài thì đột nhiên lý Dật phong suy yếu mở mắt ra. Lý Dật phong sưởng sốt nhìn lâm tiêu, thều thào. Lâm tiêu? Sao ngươi ở đây? Biểu tình lâm tiêu trầm trọng nói. Lý Dật phong sư huynh, sư huynh bị âm sát khí nhập thể. Đừng nhút nhức ta cố sư huynh ra ngoài trước rồi nói. Ngươi vào bằng cách nào? Không được, ba huynh đệ quỷ sơn canh giữ bên ngoài, bây giờ ngươi đi ra sẽ bị bọn họ theo dõi, không thể trốn thoát. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Mặc kệ nó đi. Biểu tình lâm tiêu trầm trọng. Danh tiếng ba huynh đệ quỷ sơn gần như công tê. Hơn. u, Vinh. Quy. Quy. u. Nếu chỉ có một mình Lâm Tiêu thì hắn không sợ gì Nhưng hôm nay cộng thêm Lý Dật Phong sư huynh bị thương nặng e rằng chuyến đi đầy nguy hiểm Lâm Tiêu, người nghe ta nói Lý Dật Phong suy yếu giơ tay kéo Lâm Tiêu Trong thiên âm cúc có huyết dương hoa tìm được huyết dương hoa thì sẽ đuổi đi âm sát khí trong cơ thể ta Ngươi đi ra ngoài thế này thì cả hai ta đều không sống nổi. Lâm tiêu ngây người kinh ngạc kêu lên. Huyết dương hoa Huyết dương hoa là loại linh dược chứa nguyên lực hỏa hệ đáng sợ. Như tên của nó, huyết dương hoa thích sinh trưởng ở chỗ dương tính như núi lửa, hang nóng vân. Thuộc tính huyết dương hoa trái ngược hẳn với âm sát khí Trong luyện dược học thì âm sát khí, huyết dương hoa là trái ngược nhau, có thể trung hòa nhau. Quan trọng nhất là âm sát khí cực kỳ tạ ác, lạnh lẽo. Nguyên lực hỏa hệ trong huyết dương hoa thì cực kỳ cuồng bạo. Thường dùng để rèn luyện cơ thể võ giả. Tinh luyện tạp chất trong người. Huyết dương hoa là vị thuốc chủ yếu cần có trong đan dược luyện thể cao dai. Nhưng vì dược lực huyết dương hoa cuồng bạo, lúc luyện chế đang dược thường cần vật âm sát phụ trợ trung hòa. Bàn về công hiệu luyện thể, huyết dương hoa cùng đẳng cấp mạnh mẽ hơn ngũ sắc bích huynh nhiều. Nếu nói trong thiên âm cút có huyết dương hoa tồn tại thì dư giả loại trừ âm sát khí trong người lý vật phong sư huyên. Công hiệu hơn bất cứ linh đan dịu dược gì. Mắt Lâm Tiêu lón tia sáng tuy cảm thấy khó tin nhưng hắn không hề nghi ngờ lời của Lý Dật Phong Sư Huynh. Tốt ta tìm huyết dương hoa ngay. Lâm Tiêu, ngươi phải cẩn thận. Quanh huyết dương hoa có thủy huyết đằng bảo vệ, nhưng thủy huyết đằng di chuyển dưới lòng đất phạm vi có hạn. Ngươi đừng hiếu chiến, phải thật cẩn thận mới được. Ta biết rồi. Lý dật phong sư huynh cứ chờ tại đây. Lâm tiêu lao ngay vào khu vực sâu nhất sơn cốt. Vù vù vù. Âm sát khí mạnh mẽ ợp đến trùng kích bình chướng đao ý của lâm tiêu. Các tia âm sát khí rốt cuộc đột phá đao ý phòng ngự thẩm thấu vào não lâm tiêu trong lòng hắn dâng lên sát niệm. Lâm tiêu rên rỉ. Hờ. Lâm Tiêu cố nén cảm giác hiếu sát từ âm sát khí tiếp tục đi tới. Đột nhiên hơi thở dương tính mát mẻ truyền đến, Lâm Tiêu ngước lên nhìn. Sâu trong sơn cốt quả nhiên sinh trưởng mấy gốc thịt đỏ to cỡ bàn tay, giống đói hoa tỏa khí dương cương. Quanh những đói hoa hình thành khu vực chân không âm sát khí khói xám không thể đến gần huyết dương hoa một ly. Đúng là huyết dương hoa. Xem năm tuổi thì khoảng 300 năm. Nếu bán trong thành trì thì còn đắt hơn một số linh dược lục giai khác. Lâm tiêu thấy rung động trước kỳ công thiên nhiên. Hoàn cảnh huyết dương hoa sinh trưởng cần là khu vực dương tính có nguyên lực hỏa hệ đậm đặc. Nhưng trong thiên âm cốt đầy rẫy âm sát khí này lại có huyết dương hoa tươi tốt. Thật khiến người bất ngờ. Đều nói vạn vật tương sinh tương khắc vật cực sẽ phản, bên cạnh độc vật luôn có giải dược khắc chế nó. Hay đây là nguyên nhân? Trong lòng lâm tiêu nảy ra suy đoán này, nhưng hắn cảm thấy vụ việc sẽ không đơn giản như thế. Thôi kệ, mang huyết dương hoa về trước đã. Trong lòng lâm tiêu giống chuông cảnh báo nhẹ. Nên hắn không lỗ mãn đi lên ngay Lâm tiêu vung tay Ba chiếc tinh thần nguyên thoa Biến thành ba tia chết Cắt rễ huyết dương hoa Chặt đứt rễ cứng Âm âm âm Tinh thần nguyên thoa rạch không gian Nền đá cứng rắn chợt nổ tung Các sợi dây leo như dải lụa mềm mại điên Cùng quét qua tinh thần nguyên thoa Ngay lúc này Lâm tiêu vọt lên Thừa diệp tinh thần nguyên thoa hấp dẫn quỷ huyết đằng chú ý thì chộp lấy mấy gốc huyết dương hoa. Nhanh chóng thụt lùi. Xẹp xẹp xẹp. Dây leo rợp trời đổi một tiêu điên cuồng quét về phía lâm tiêu. Vô tận lãng đao. Lâm tiêu đã sớm chuẩn bị trước, hắn dốc hết sức chém ra các tầm sóng đao vào lòng đất. Mặt đất nước ra. Đa quan đáng sợ các bạn thể hủy huyết rằng chém nó đứt thành hai khuất. Trong tiếng nổ vang ra, dây leo mất sức rớt xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 397 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 597 công hiệu kinh người. 1. Lâm tiêu cất tinh thần nguyên thoa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, hắn quay người đi. A. Lúc sắp đi khóng mắt lâm tiêu liếc thấy sâu trong sơn cốt có một gốc huyết dương hoa to cỡ chậu nước. Hơi thở dương tính đậm đặc. Xung quanh nó hình thành khói đỏ nhàn nhạt. Trái ngược với sương mù màu xám. Năm tuổi của huyết dương hoa này chắc rất kinh khủng lâm tiêu không vội ruột rịt hắn quay về chỗ lý dật phong sư huyên thấy lâm tiêu cầm huyết dương hoa vẻ mặt lý dật phong từ ủ rũ chuyển sáng mừng rỡ lý dật phong chộp một gốc huyết dương hoa cắn nuốt nó rôm rốt rôm rốt nuốt huyết dương hoa vào bụng lâm tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể lý dật phong sư huyên Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài người, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết dương hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch nguyên trị của Lý Dật Phong Sư Huyên. Nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong ăn hết ba gốc huyết dương hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào.